Di thế ta quân. Tập 243. Vị Chí Tôn Thiên Nhẫn kia trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, trong nụ cười tràn ngập về đắc ý, hắn nói: "Lão hồn, ngươi có thể để cho chúng ta không tách trại hay không?" Vốn tiếng nói của hắn bình thường đã quái dị, hiện giờ càng khó nghe đến cực điểm. Mà nữ thể thiết ngữ của Chí Tôn Thiên Nhẫn này, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại nóng trực và tràn ngập ôn nhu. Ánh mắt hùng thánh tôn trực lấy lên thẳng nhìn nổi. Các người sẽ công tách trà, chúng ta cả không tách trà, quên đệ chúng ta đang đợi ta. Ta không muốn bọn hắn phải chờ lâu. Quên đệ của ta, chẳng lẽ không phải cũng đang chờ ta sao? Vị trí tôn thiên nhẫn này nở nụ cười thê thảm, ánh mắt thê lương nhìn lên một mảnh mấu tư chứ không trùng nổi. Đừng cho rằng chỉ có người mới có quên đệ. Lão hùng, đến đây đi, chúng ta cùng nhau lên đường. Vừa dứt lời, vị trí tôn thiên nhẫn này điên cuộn vọt đến thiên vật muôn đời giờ phút này hùng thánh tôn kêu lên một tiếng trung chuyển thiên địa sau đó đem thân thể cường tráng khắp nơi đầy vết thương của mình vọt tới bước chân kiên quyết chưa từng có một lần quay đầu lại không có một chút lưu luyến nào trong lòng hắn hiện giờ đã muốn hét lên các huynh đệ chờ ta chờ ta vô luận là núi đào hay biển lửa lão hùng ta sẽ đi cùng các người cùng đi trên mặt đất hùng vương đang xung phong liệu mạng giết địch ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng chơi lệ chính là huyết đề trên không trung lần thứ hai lại xuất hiện một luồng ánh sáng dị thường ngọn núi lửa phía xa bỗng nhiên oanh một tiếng phun trào luồng ánh sáng bất thường định cùng với tiếng nổ bất ngờ theo đó bụi sáng chơi đầy trên mặt đất khiến cho mặt đất rung dậy mà song phương trên chiến trường đồng thời không hẹn mà gặp đều có một loại cảm giác quái dị mọi người đồng thời phóng mắt nhìn về phương bắc tại một nơi địa phương xa xôi có một ngọn núi lửa đang phun trào Mà ngọn núi lửa này phun trào tuyệt đối hơn những ngọn núi lửa khác. Một lần phun ra một cục lửa thẳng hướng trời cao mấy ngàn trượng. Rõ ràng cách nhau mấy trăm trượng, nhưng mọi người, hết thảy, lại nhìn thấy rõ ràng, đó chính là do quân mặc Tà cùng với cổ hàng đánh chiến Luân Hội văng vào miệng núi lửa. Sau khi hắn chơi vào, chiến Luân Hội còn làm cho núi lửa bụng cháy dữ dội hơn. Hùng Khai Sơn điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hùng Thánh Tôn hy sinh làm cho một chút lý trí cuối cùng của Hùng Vương biển mất. Các người, ngoài ban đáng chết này, các người chết đi, nhanh chóng đi chết đi. Hai mắt Hùng Khai Sơn đỏ bựng như mẫu. Hơi thở đã tràn ngập thú tính đến cực điểm, theo tiếng trống rung trời của hắn, cả thân thể to lớn không hiểu sao, gân xanh nổi lên. Vốn ban đầu thân thể của Hùng Vương đã to lớn một cách dị thường, không ngờ là đột nhiên bệnh chứng lên gấp đôi. Toàn thân Hùng Vương hiện tại có một vòng hắc bao quanh thân. Hư hư thật thật, như thấy như không, vô cùng tương phản với thị giác con người, có người hùng phương hiện tại đã hoàn toàn biến hóa một cách quỷ dị. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, thanh âm tự hộ cũng không lớn lắm, nhưng đối với tiếng nổ trung trời của núi lửa cùng với thanh âm giao chiến của song phượng vốn nên bị ác mới đúng. Không ngờ tất cả, mọi người lại có thể nghe thấy được. Đây chính là âm thanh tiếng dai của sinh mệnh vượt lên trên thanh âm bình thường của thế gian. Thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn, một lần nữa xuất ra một đoàn sương mụ, đoàn sương mụ này còn chưa kịp tiêu tán, đã thấy muốn ban đầu thân thể hắn cao ba trường, mà hiện giờ đã bành trướng gần bốn trường, mà trong nhé mắt không ngờ chiều trọng Hùng Vương bành trướng đến cực điểm, chiều cao là tăng lên bốn trường. Nếu vừa rồi nói hắn to lớn thì hiện tại hắn đủ tiêu chuẩn cho cậu, người khổng lồ, quân áo trên người hắn đã chống đỡ đến cực hạn vào giờ khắc này đột nhiên vỡ vụng giờ phút này hơi thở của hùng vương giống như là đang nuốt cả thiên địa vào trong người chiều cao bốn trượng ánh mắt sắc như đầu hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét vòng vần biển sắc hùng vương hùng khai sơn liên tiếp chiều đả kích trong lòng bi thương phận nộ thống hận đều hóa thành lực lượng bản thân mình vào thời khắc mấu chốt này một bước lên trời từ thánh hoàng tứ cấp một bước vọt lên hàng ngũ thánh tụng. Cái này có thể nói là một bước đột phá vĩ đại, nhưng cũng đột phá không đúng lúc, bởi vì dù vào tình hình trước mắt mà nói không phải thời cơ đích thực để phối hợp với thiên kiếp. Bốn phía xung quanh, mười mấy tên dị tộc đang dơ đại đao điên cuộn chém lên thân mệnh to lớn của Hùng Khai Sơn, mục tiêu vô cùng lớn, chỉ sợ muốn chém trật cũng khó, nhưng đao vừa bổ lên người của hắn, bỗng nhiên bắn ngược trở ra, sóng đau hung hăng đập vào mặt chủ nhân của nó, trong nháy mắt mấu tư tuôn tra, người ngã ngừa đổ. Hùng vương vào thời khắc lâm trận đột nhiên đột phá, huyền khí hộ thân tự nhiên cũng tăng lên trình độ thánh tồn, hơn nữa vừa mới đột phá nên không thể vận hành một cách tự nhiên. Huyền khí còn đang điên cuộn không thể khống chế, không chỗ phát tiết, hiện nhiên sau khi mấy tên dị tập tấn công hùng vương huyền khí điên cuộn có chỗ phát tiết nên tự nhiên bọn chúng phải ném mùi đau khổ, ân vương cả người đầy máu trong chất bế tường hai mắt đâm đăm nhìn về phía hụn vương mới đột phá. Nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ. Thân ca ca của ta à, ngươi nhầm vào lúc nào đột phá không đột phá, sao lại nhầm vào ngay lúc này đột phá cửa chứ? Cho dù thế nào thì so với lúc này nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vì khi đột phá, thì sẽ dẫn đến thiên kiếp. Hiện tại, đang là thời khắc đại chiến, ngươi độ kiếp như thế nào đây? Càng khủng bố hơn nữa là, mặc kệ bên người ngươi, là bạn hay là địch, toàn bộ thiên kiếp xung quanh, sẽ cứ theo đầu của người xung quanh người mà tính Trần lôi kiếp này diện tích bao phủ của nó không biết sẽ mở rộng đến tình trạng nào cả đời của hắn chưa từng biết sợ hãi như thế nào nhưng trước cuộc bay chợ bốn phút của ân vườn cũng đã triệt để rung dậy trong không trung bỗng nhiên kéo đến từng đám từng đám mây đen ngưng tụ lại mơ hồ có một vòng tròn giữa không trung chậm rãi hình thành tốc độ mặc dù chậm nhưng uy áp cực kỳ mạnh mẽ hùng vương lại hùng nhiên không quay uy áp kia ra cái gì hắn trống lớn một tiếng. Bắt đầu dùng đại đao, đã mẻ như chiếc cửa điên cuộn xông ra bên ngoài. Thiện kiếp là cái gì? Tao quản làm chó gì? Vào giờ khác này, Hùng Khai Sơn căn bản không nghĩ tới sẽ có thiện kiếp, căn bản là không có ý thức được. Mình ngay trong trận chiến này đột phá. Giờ phút này trong lòng Hùng Vương chỉ có căm phận, muốn chém, muốn giết, muốn báo thù. Trừ cái đó ra hiện tại trong lòng hắn không còn suy nghĩ nào khác. Nhìn vào hai mắt đỏ hồng của Hùng Vương, không gì khác ngoại điên cuộn và bạo ngực. Không có bất kỳ điều gì khác. Hiện giờ Hùng Khai Sơn đã lâm vào, trạng thái điên cuộn cực độ, cho dù hiện tại ưng vương đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không do dự chém ra một đầu. Hùng Khai Sơn trải bước, hướng về phía có dị tộc. Tập trung đồng nhất, hắn đánh ra một kích, giống như là một chiếc kim sắt nóng đỏ, đâm vào cục mở, một đường thẳng tắp, thoải mái tiến vào. Thấy tu Vi Thánh Tôn hiện giờ của hắn, toàn lực phát ra một kích đánh sau vào đám dị tộc nhân, tự nhiên là bắt chiến bắt thắng, không có dị ngăn trở nổi. Mà sự hồi phục kinh ngợi của tu Vi Thánh Tôn làm cho tình trạng bạo phát Hùng Vương khôi phục liên miệng khổng dứt. Mà trên chiến trường hiện giờ, 21 vị Thánh Tôn sau vườn đều đã hóa thành các bụi. Hùng Kha Sơn vừa mới đột phá, tự nhiên trở thành một vị cường giả Thánh Tôn duy nhất trên chiến trường. Là người mạnh mẽ nhất. Một người không thể địch lại. Lại một đau chém ra, dễ dàng khuấy lên một trận mưa máu trên bầu trời, nổi lên một cơn gió tanh mưa máu. Trận chém giết này so với trước còn hùng tráng hơn rất nhiều. Ân vương lập tức nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Làm hảo quên đệ với hùng khai sơn mấy trăm năm này, hắn làm sao có thể định lòng nhìn hắn như vậy chứ? Hiện giờ tứ ca đã hoàn toàn quần loạn, ai cũng sẽ không nhận biết cho dù là mình hay chiến sĩ hùng tộc cũng vậy, thậm chí cho dù ngay cả đại tỷ Tơ Đầy cũng chưa chắc có thể làm thần trí của tứ ca quay về. Thực lực Hùng Khai Sơn tăng lên nhiều, đương nhiên là tra vào trần địa của dị tộc như không, nhưng hiện tại thiên kiếp sắp giáng xuống, một người đang lâm vào trạng thái cuồng loạn, thử hỏi làm sao độ kiếp, mới biết tên cuồng đau nhẫn nhìn thấy Hùng Khai Sơn đang tàn sát tứ phía tộc nhân của mình tất Thị cùng nhau đồng thời nhảy vọt đến tiếp đón. Mặc dù Hùng Phương trước mắt Tu Vi đã tiến đến Thánh Tụng, thực lực đã vượt qua cuộn đao những ngoại tộc, nhưng dù sao cũng là tham gia chiến đấu đột phá, thực lực chưa thể ổn định ngay được. Đối phương đã tập hợp nhân lực như vậy, chỉ cần vây kính là có thể thành công giết chết được Hùng vương. Giết! Giết! Giết! Hùng Khai Sơn như một cái máy liên tiếp nói một câu. Dơ đại đao lên, chém ra một đao, Tức Thị trước mặt tạo thành một mảnh đất trắng. Còn 50 tên cuồng đao nhẫn của đối phương hiện giờ trước cuộc đã thành công vậy kính hẳn, ánh mắt mỗi người nhìn Hùng Khai Sơn đến tàn nhẫn cực điểm. Coi như ngươi là thánh tôn đi nữa, bị nhiều người bên ta vây công như vậy, tốn không thể nào tránh khỏi số kiếp, bị chết dưới lưỡi đao của chúng ta. Kẻ cầm đầu hét to một tiếng, gần trăm thanh trường đao, sắc bén đồng thời hướng về phía Hùng Khai Sơn vây công. Đúng lúc đây kiếp vân cho bầu trời trước của cung tụ tập xong, lôi kiếp giáng xuống một tiếng sét đánh cao cất vang lên trên bầu trời. tức thì một tia sét to bằng cái chén được đánh thẳng tắp xuống. hùng vương sau khi đột phá thẳng đến thiên kiếp. vào thời khắc sinh tử này, số cuộc thiên kiếp cũng đã giáng xuống. càng nghiêm trọng hơn là hùng khai sơn hiện giờ đã lâm vào trạng thái hoàn toàn không có ý thức. thiên kiếp giáng xuống hắn thậm chí ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ qua. Hùng Vương căn bản không biết cổ lực lượng trong cơ thể hắn bởi vì trong chiến đấu đột phá mà có được. Hắn chỉ biết có lực lượng tốt, lực lượng đài tăng là có thể một đao chém chết lũ ngoài bang này vì Hùng Thánh Tôn báo thù Vì bắt đại Thánh Tôn báo thù Hùng Ca Sơn kêu lên một tiếng thề lượng, tự hồ không thể ngăn trở xoay ngựa lại tấn công đám cuộn đao nhẫn. Hai mắt đỏ ngậu, đại đao trong tay hóa thành một con cuộn long cuộn gian đại hải khi chớp đoạt mệnh tới bầu trời, nhanh chóng hạ xuống. Tuy nhiên do Hùng Ca Sơn hiện giờ đang bị vây khốn bên trong vòng tròn, chỉ có thể di chuyển bên trong vòng tròn ấy, mà số người bên cạnh Hùng Vương là dày đặc như kiến, nên đạo thiểm điện vừa vặn đánh vào sóng lưng, một vị quần đao nhận. Vị quần đao nhận này đang kêu gạo, không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là may mắn hay là xui xẻo, dù sau thiên kiếp của thánh tôn không phải một tên quần đao nhận tu vi thánh hoàng dị cấp như hắn có thể chịu đựng. Kết quả rất trọ tràng. Các vị quân đau giận không kịp nói thêm một tiếng nào, trực tiếp biến thành một đống thịt chảy. Mà người gây tra họa là hùng khai sơn. Hiện giờ ở chỗ cách phát sinh chuyện này, lại đương nhiên không biết đến chuyện này, vẫn dư cũ tiên cuồng gào thét giận dữ. cơ thể cường trắng say trở lại, di chuyển như cơn gió, cứ bộ của hắn tuyệt không dừng lại, dù chỉ một lần. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn. Là dùng thanh trường đao trong tay của bệnh tung hoành trần địa địch nhân, giết chết mười vạn tộc nhân dị tộc, mỗi một lần lướt qua. Lại có người ngạ xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại. tận cho đến kêu giết sạch lũ ngoài băng, cấu tạp chúng này mới thôi. Không thể không khâm phục tay nghệ của quân đội thiếu già, trường đao trong tay Hùng Khai Sơn là binh khí duy nhất, còn lại của liên quân ưng Hùng là binh khí duy nhất có thể sử dụng tuy chân đã chém vượt qua giới hạn chiều đường của nó, có nhiều chỗ đã bị sức mẻ, nhưng lưỡi đào như trăng cưa dày đặt này, tài chiến trường càng thêm cuộn bố. trên đỉnh đầu hắn, những tia sát dày đặt liên tiếp được ngưng tụ. đạo lôi kiếp thứ nhất không có kết quả, dường như đã chọc giận tới uy nghiêm vô thượng của lôi kiếp, giống như là thẹn quá hóa giận, liền một lúc đánh ra ba đạo thiên lôi tạo thành hình chữ phẩm, đánh xuống phía dưới ánh chớp tỏa ra lui kiếp từ khoảng không tỏa sáng. Lát sau đã đến mặt đất. Tốc độ kinh người như vậy khiến cho kẻ khác không khỏi liếu lưỡi. Vào thời khắc ba đạo lui kiếp đánh xuống lần thứ hai hùng khai sơn từ vị trí ban đầu song ra bên ngoài năm trường. Bởi vì hùng vương đang trong trạng thái điên cuồng vô tình, công kích địch nhân lại thành vô tình để lui kiếp. Khoảng cách năm trường cũng không tính là xa nhưng lại tránh được. Mặt chính diện của lôi kiếp mà năm trưởng phía sau hắn có hơn 10 vị cuộn đao nhẫn đứng đỏ. Bọn hắn vừa bắt đầu công kích Hùng Khai Sơn đã bị Hùng Khai Sơn hét lên một tiếng trống giận. Vọt tới, bọn hắn hiện tại đang u u mê mê, không hiểu trước cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Thì trước mặt cả, không thấy bóng dáng địch nhân, lại có hai chiến hữu của bọn hắn biến thành thi thể. Đến lúc này còn cố kỳ gì nữa, quả thật là vô cùng nhục nhã mà. Bọn hắn hai mắt đỏ hồng say ngựa đuổi theo hùng khai sơn đang tiến đến, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một hàng đau được dơ lên, tên điên này giết bao nhiêu tính mạng tộc nhân của bọn hắn, bọn hắn, những vị cuồng đau thiên nhẫn này, chỉ cảm thấy máu nóng trào lên đậu vô cùng nhục nhã. Cứ cho là những người chết đi, ngày thường bọn hắn chưa từng để chúng vào trong mắt, giống như là một con kiến vậy, nhưng dù sao bọn hắn thủy chung vẫn là tộc nhân của bọn hắn. Bản thân bọn hắn có thể khinh thường chúng, nhưng bọn hắn lại quyết không cho phép những kẻ khác giảm đạp lên chúng. Nhưng vào lúc này, ba đạo lôi kiếp đã giáng xuống, vừa vặn đánh vào người đứng giữa bọn hắn. Âm một tiếng như một trái bơm bộc phát. Phan một tiếng, ba gã cuồng đao thiên nhẫn yếu nhất không chịu được, lập tức thân thể cứng đờ, Sau đó từ đỉnh đầu bốc lên một làng khói, khói đen từ trong miệng học ra, rồi ngã quỵ xuống. Còn năm sáu tên cuồng đao thiên nhẫn kìa. Trực tiếp bị lôi kiếp chấn đến cả người tê dại, không tự chủ được, khoa tay muối chừng, bị bắn hẳn ra ngoài. Tuy rằng bọn hắn đã bị chấn bay ra ngoài, nhưng cũng không thể bảo trụ cho tính mạng của bọn hắn. Nhẫn gì? quần đao thiên nhẫn này, một lòng đuổi theo Hùng ca Sơn báo thù bị lôi kiếp đánh trúc, mất đi. Thực lực bay ra ngoài đã bị hắn thuận tay chém ra một đầu Dễ dàng chém nước đôi bọn chúng. Trăng chắc. Ở trên mặt đất, Hùng Khai Sơn hiện tại đang điên cuộn. Chiến sĩ hùng tộc điên cuồng, ngay cả chiến sĩ ưng tộc cũng điên cuộn theo, toàn bộ những chiến sĩ thiên phạt hiện tại còn sống sót đều lâm vào trạng thái điên cuộn, mà không chỉ riêng bọn hắn, ngoại nhân dị tộc cũng điên cuộn theo, mà thiên kiếp ở trên bầu trời dường như cũng điên cuộn theo. Toàn bộ mọi thứ ở đây, bất kể là thứ gì, toàn bộ đều điên cả trời. Lôi kiếp lấy ba đạo, làm một nhóm, lần lượt dán xuống giống như là mưa đã, liên tục chơi xuống dày đặc, càng về sau. Tần suốt càng dày, trực tiếp lấy sáu đạo làm một lượt, chính đạo làm một lượt, cuồng phong đi theo sau lưng hùng khai sơn. hắn không hăng chém một đạo, giận, chém, liên tục chém. Liên tiếp hơn trăm đạo, lùi kiếp, đánh xuống, nhưng chưa lần nào đánh trúng người đồ kiếp chân chính. Truyền tình cổ quá như vậy, cho dù nhìn kiếp vân cho bầu trời cũng là chuyện hiếm thấy trong vòng trăm triệu năm trở lại đây. Không biết chốt của cái đồ chơi thiên kiếp này có ý thức hay không? Nhưng nếu đổi lại chúng ta, là thiên kiếp thì nhất định sẽ đặc biệt lấy lùi kiếp chăm sóc vụn khai sơn. Lần này quá thật là thẹn quá hóa giận mà. Lão tử lần đó đủ kiếp cho người không phải tuộng bượm xui gió. Muốn thế nào là được thế đó sao? Cứ coi như lần này người may mắn tránh được vài đạo lôi kiếp, nhưng không phải cứ tránh mãi như thế này chứ. Liệu có còn lý lẽ nữa hay không này? Đột nhiên xuất hiện, tình hình cổ quái như vậy là khiến cho lực sát thương của vụn khai sơn tăng lên mấy chục lần. Càng về sau là trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần, không có dấu hiệu dừng lại. Bản thân Hùng Vương nhiều nhất cũng chỉ giết được, một con số nhỏ mà thôi, nhưng lùi kiếp phía sau hắn là tận tình chiếu cố đám dị tộc. Bởi vậy, vô tình làm cho tốc độ giết người tăng nhanh một cách đáng sợ. Loại động tác vô ý thức đầy đã sớm vượt qua phạm trù hắn có thể thừa nhận, tốc độ cực hạn của hắn đã làm cho thiên kiếp phía sau tận tình chiếu cố, bổ lên người đám dị tộc. Mỗi một địa phương hắn vọt tới đều là phương hướng theo bản năng của hắn lựa chọn, là địa phương có địch nhân tập trung đông nhất. Cho nên thiên kiếp cũng không lo không đánh trúng người để giải sầu A. Tình cánh hiện tại quá mức mãnh liệt. Hiện tại nhìn vào chỉ thấy một con gấu cường trắng to lớn, cầm theo một đại đào như chiếc trăng cưa dẫn đầu song thẳng tới phía địch dừng, Điện xùi bọt mép, trống to một tiếng, tiên cuồng vọt tới vô cùng nhanh nhẹn. Mà phía sau hắn cư nhiên lại dẫn theo một nhóm lôi kiếp đang nghiêm cuộn đuổi theo sầu hắn. Đồng dạng là kiếp vân trên trời không ngừng tức tụ cho những đạo lôi kiếp tiếp theo, dán xuống. Trường hợp kinh người này chỉ có hỏa tiễn trong chiến tranh hiện tại mới có thể hình dung ra tình cảnh hiện giờ. Kiếp vân trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường, từng đạo từng đạo lôi kiếp khác nhau dán xuống phi dữ. Tiếng sấm trung trời, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của vô số tộc nhân. Người ngã, ngừa đổ, cùng với tộc nhân bị lôi kiếp đánh cho thành thang, bị hùng vương chém thành hai nửa, còn rất nhiều dị tộc trong lúc bất tri bất giác, bay lên không trung tránh nặng. Ân vương ở phía sau tiếp ứng chừng mắt há hốc mồm. Hai con mắt dài trà, một lúc lâu sau ân vương mới ngoảnh đầu lại, phun ra một bãi nước miếng, kinh ngạc nổi. Con mẹ nói chứ, như vậy cũng được sao? Thật sự không thể tin nổi, chẳng lẽ trời chiếu cố con gấu khờ này, hai ta phải lo lắng cho hắn. Bởi vì Hùng Vương trong chiến đấu đột phá thành công cảnh giới Thánh Tôn, cho nên mặc dù có nhiều cường địch chặn đường, nhưng thể lực vẫn dồi dào, vẫn điên cuộn, dũng mạnh tiến tới. Không một ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, dù nửa bước cũng không. Nhưng tiêu hào trong khoảng thời gian dài như thế, nên thể lực của hắn đã dần dần không theo kịp. Tuy rằng Thánh Tôn có năng lực hồi phục kinh người, nhưng Thủy chung Thánh Tôn cũng vẫn là người, chỉ cần là người thì còn có giới hạn của nó. Cho dù một kẻ biến thái như Hùng Khai Sơn cũng không có ngoại lệ, thành công trùng kích cảnh giới thánh tồn không hề. Hà tiện sức lực, chỉ biết chém giết, tự nhiên trong khoảng một thời gian dài. Cùng sẽ không đủ cậu mà hiện tại Hùng Vương đang ở giữa mười vạn đại quân của dị tộc. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Hùng Khai Sơn, tổn thất của dị tộc quả thật là tiêu không thể bàn cãi, điểm ấy rõ ràng có thể dùng mắt tượng có thể nhìn thấy. Trần hình di tộc bị một mình hắn xong vào có thể nói là đã tàn tác, thậm chí còn xuất hiện, nhiều tập nhân bị dì tộc đào ngủ, chạy trốn, sau đó bị lôi kiếp chăm sóc, nướng thành thịt cháy xém. Ngay cả những người hiện tại có thực lực cao nhất trong đội ngũ dì tộc là cuồng đao nhẫn, không gián tiếp, thì trực tiếp chết dưới tay Hùng Khai Sơn, tính ít nhất cũng phải đã hơn trăm người. Cho nên hiện tại, mặc dù Hùng Khai Sơn có chút mệt mỏi... Nhưng bản thân hắn cơ hội lại không có chút uy hiếp gì. Khi hắn quay người lại, những tên cuồng đao nhẫn đã sớm không có lấy một người. Nói đùa chứ, bọn hắn không có ngu mà đứng đó. Những người cuồng đao nhẫn thì lại càng không phải. Nói giỡn sao? Ai nguyện ý? Mạo hiểm đến công kết hắn rồi lãnh chịu nguy hiểm đến tiền kiếp cờ chứ. Mà hiện tại còn có một cường giả thánh tôn đứng đó đâu phải chỉ để làm cảnh. Cái đó căn bản không phải là dũng mạnh, mà chính là ngại mình sống đã quá lâu. Đi tìm cái chết mà, thậm chí còn giúp cho địch nhân khỏi tốn sức. Lúc trước, những tên bị lôi kiếp đánh chết chẳng phải là đang tra sức giúp Hùng Vương đổ kiếp sao? Cho nên hiện tại, tốc độ của Hùng Vương so với khi trước có chậm hơn một chút, nhưng địch nhân bốn phía. Chỉ cần vừa thấy hắn chạy lại đây, liền ngay lập tức kêu một tiếng cậy tán loạn. Công kích địch nhân đã không còn khả năng, mà hiện tại uy thế của lôi kiếp trên bầu trời đã đến thời khắc quan trọng, một lần đánh xuống. 9981 đạo thiểm điện, liên cuộn đánh xuống. Cho đến giờ phút này, Hùng Vương Hùng Kha Sơn trước cuộc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trước bắt hắn. Hai cô mắt đảo tra xung quanh, chạy băng băng ra khỏi chỗ địch nhân tụ tập, đột nhiên trên bầu trời oanh một tiếng. Một đạo thiểm điện chuẩn xác đánh trên đầu hắn. Từ trước đến giờ hắn chưa có được chịu qua sự đau đớn như thế này. Đau đớn khiến hắn đặt bông gội phịch xuống mặt đất. Hùng Kha Sơn giận tím mặt con mẹ nói chứ, đánh trực diện không đánh lại đánh lão tử. Lại cư nhiên có thể đánh lén ta. Lão tử chậm một chút, lại coi lão tử là con mèo bên sau Hùng Kha Sơn tức xùi bọt mép, hâm hở, sách đại đao lên, tiên cuộn xong vào đại trận địch nhân, miệng không ngừng chửi bậy. Đằng sau hắn từng được tiếng nổ ầm ầm, thiên kiếp như hình với bóng đi theo phía sau hắn. Tộc nhân, dị tộc mắt thấy vị sắc tinh này tiếp tục xong đến, dẫn theo thiên lôi đằng sau, đã sớm sợ đến mức đái ra quần nếu hắn là mèo bệnh, phóng chừng thế giới này phải sửa lại kẻ kinh khủng nhất thế giới này là mèo bệnh. con mẹ nói chứ, ta đây cái đời đánh trận cũng chưa từng gặp ai đánh trận như vậy a. một người như vậy, cho dù như là cường giả cấp thánh tôn chúng ta cũng không sợ, chúng ta có rất nhiều người, cho dù làm vật hy sinh cũng có thể để chết hắn. nhưng phía sau hắn còn có lùi kiếp, cũng không phải chuyện đùa a. cho dù nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng. vì vậy mặc cho hùng vương gào thét, bọn hắn. Đã chạy ra bên ngoài hơn 200 trường. Phía sau Hùng Vương lộ ra từng mảnh đất khô cặn, với những hố to tập trung dày đặt lại với nhau, giống như là hậu quả để lại sau khi bắn hỏa tiễn một lượt. Tần suất khủng bố này, trên mặt đất hiện giờ, cho dù tìm mỏi mắt cũng không thấy một hoàng đá nào to hơn nắm tay. Nhưng vào lúc này, cuối cùng thiên kiếp đã bùng đổ. Cũng chính là uy luật lớn nhất của thiên kiếp, phạm vi bao trùm lớn nhất. Ngay sau đó, tia chớp có lực sát thương mạnh nhất khủng bố nhất cũng đã dán xuống. Ước chừng hơn trăm đạo, tia chớp đánh xuống. Những tia chớp này giống như đánh toàn bộ không trung thiêu đốt, sau đó dán xuống. Trong phạm vi ngàn trường, thực sự, toàn bộ bị lôi kiếp công kích không bỏ sót. Vận may sẽ không vĩnh viễn đi theo một người, cho dù hắn có may mắn đi như thế nào đi nữa. Mà Hùng vương hiện tại đã lâm vào trạng thái hoàn toàn thoát lực. Anh một tiếng kinh thiên. Một tiếng nổ từ trước đến nay chưa từng có vàng lên, vàng người còn sống sót trên mặt đất kia, giống như là cùng bảo nhau nhảy dựng lên. Hai chân đồng thời cách mặt đất ba thước. Toàn bộ sinh linh trong phạm vi trăm trường xung quanh, không phân biệt địch ta toàn bộ đều hóa thành bụi phấn. Từng đợt mùi vị thịt nướng từ trong chiến trường truyền tra bên ngoài ba dặm. Hùng vương ngửa mặt lên trời nổi giận gặm lên một tiếng, đã bị bột đạo thiểm điện âm âm đánh trúng, sau đó cả người hắn ánh sáng chớp lên. Dung chảy một hồi, rồi đột nhiên trống to một tiếng, một ngụm mấu tươi từ trong cuốn hồng hắn phun trà. Theo ngụm mấu tươi này phun ra, thân thể to lớn của Hùng Vương rốt cuộc cũng giống như một cái trụ bình thường, không trụ đổi rồi âm âm ngã xuống, ngay vị trí trung tâm của địch nhận. Tứ ca! ân Vương hét lớn một tiếng, thanh âm khạng đi, đột nhiên cánh hắn mở ra, nhanh như tia chớp, liều mạng hướng về Hùng Vương nằm đó vọt tới. Giết! Sáu tên cuồng đao nhẫn cách đó không xa, trước cuộc cũng đã phát hiện ra biến cố này, không khỏi vui mừng mà hét lên. Không đợi uy luật thiên kiếp tạm hết, đồng thời cầm đao hướng về phía Hùng Khai Sơn đang nằm đó, thi triển thân pháp cực nhanh lao tới. Người có thực lực như bọn hắn tự nhiên có thể hiểu được, người như Hùng Vương không thể để cho hắn còn sống sót và khôi phục lại. Nếu một khi để hắn khôi phục lại, thì tên Hùng Khai Sơn này chính là một thánh tôn, hàng thật giá thật con tồn tại trong cuộc chiến này. đến lúc đó bản thân mình có muốn giết hắn cũng không được. vậy không bằng thừa dịp hắn bị lôi kiếp oanh kích, cả người thoát lực giết chết hắn. Đao quang chợt hiện, khoảng cách trăm chừng đối với cuồng Đao Thiên Nhẫn mà nói chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt. gần như đồng thời, cả sáu thanh Đao sáng trắng như tuyết hướng về Hùng Khai Sơn đang nằm trên mặt đất trong nháy mắt, mỗi người bọn hắn đều sẵn khoái vô tận. chỉ vì một người này nửa canh vợ trước ít nhất để giết chết 150 cuộn đao nhẫn, còn có vạn tộc nhân tinh tuệ của bọn hắn, bây giờ cứ như vậy mà giết hắn đã là tiện nghi cho bọn hắn lắm rồi. Tứ ca, Ưng vương hét lớn một tiếng dự khóc, vẽ mặt kiên định, lấy tốc độ kinh người giống như tia chớp của bệnh bổ nhạo vào, vào thời khắc sáu thanh trường đao của sáu tên cuồng đao thiên nhẫn sắp bổ trúng người hùng khai sơn, đột nhiên Hồ Vương hét lớn một tiếng, hóa thành một vật thể màu đen, chính là một con chim ưng to lớn không gì sánh kịp nhào đến che trên người hùng khai sơn không có một chút do dự nào. Cả sáu thanh đào đồng thời bổ vào trên người ân vương, tức vị máu tươi bắn ra tung tèn bay tán loạn. sáu thanh đạo tổng cộng có sáu vị thánh hoàng cha tay, hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác thân thể ân vương may mà không bị chém thành sáu mảnh. may mắn là do hình thể của hắn cực lớn, cho nên sáu thanh đao đầy, trong đó có bốn thanh là bổ về phía cảnh hắn, nhưng vẫn còn có hai thanh hung hăng cắm vào thân thể hắn. Ân vương chóng lên một tiếng đầu đớn đến tận xương tủy, sau đó cả người cao ngất nhảy dựng lên, đôi cánh của hắn lúc này đã bị gãy rồi, còn một cánh thì bị chặt đứt trời. Thân thể hắn cũng bởi vì bị trường đau đầm xuyên qua, nên cả người trước sau có bốn lỗ thủng tòa lớn, máu tươi hiện tại đang chạy từ lỗ thủng ra như suối phùng. Thường thế như vậy, vốn hắn phải chết không thể nghi ngờ, vốn chi vừa rồi ân vương đã dùng qua hồi thiên đăng. Giờ phút này, Cho dù là quân mặt ta đích thân đến, cửu ưu thập tứ thiếu đích thân đến, truyền cho hắn huyền lực tinh thuận nhất, cùng với linh dược trân quý nhất, cũng đã không thể cứu vớt được tính mạng ưng vương. Nhưng ưng vương vẫn như cửu nhảy dựng lên, vẫn mang theo sự kiên quyết cùng hào hùng, dùng chính bản thân của mình làm lá trắng, bảo vệ vị quân đệ kết nghĩa đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất này, chẳng từng được, chẳng từng được tấn công cho liêu mạng công kích. Tứ ca, quân mau đứng lên, mau tỉnh lại đi! Giọng nói của ưng vương gần như đang khóc hoặc giả là đang cầu nguyện, máu và nước bắt văn khắp đời, cánh cửa của hắn đã bị tiền Đức một đoạn, mềm nhũng, gập vào bên người hắn, nhưng hắn cũng không thấy một tên dị tộc đạo khác đánh lén hùng khai sơn. Hắn không do dự, không do dự đem cánh của mình, đứt xuống, làm ám khí, sang lẫn máu tươi công kích địch nhân để bảo vệ đại ca của mình. Tổng cộng bảy vị quần đao thiên nhẫn cứ như vậy bị đôi cánh của hắn chặt đứt. Bọn hắn kêu thảm thiết một tiếng rơi ngã vào thân thể hùng khai sơn. Đại đao trong tay bọn hắn xích chút nữa đã cắm vào thân thể hùng vương. cơ hồ là sát da thịt hùng khai sơn cắm sâu xuống mặt đất. Trường đau lẻ sáng. Tứ ca, tỉnh lại! ân vương dùng thanh năm càng càng gọi hắn. Hắn liều mặn ngăn cản sự công kích của sáu vị quần đao thiên nhẫn. Anh mắt lúc này cũng chăm chú vào đại đau, không nhìn một chút nào vào cơ thể, đầy thương tích của mình. Tứ cả người mau đứng lên cố hồng ưng vương dường như đã không phát ra tiếng, cố hồng có hắn hiện giờ đã chứa đầy máu tươi chỉ cần một khi mở miệng là lập tức phun ra, cũng chính là lúc hắn chết đi. Hắn không dám mở miệng, càng không dám phun ngụm máu trong miệng ra, bản thân không thể chết được, bên kia còn có vấn đề của mình đang nằm ở đó Trong lòng của hắn hiện giờ vẫn còn đang gạo thét. Tứ ca, tứ ca, tỉnh lại đi, ta không chống đỡ được rồi. Tự bạo à, ta không dám tự bạo à, ta không thể tự bạo. Tứ ca, ngươi hiện giờ đang ở trong tình trạng nguy cấp. Ta tự bạo không biết tứ ca sẽ như thế nào. Ai sẽ bảo hộ tứ ca của ta? Lại là một đau hung hăng, bổ vào vai ưng vườn. Ưng vương đau đớn ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Sau đó hắn dùng mỏ ưng nhọn, cắm xuống một phát, xuyên qua lòng ngực. Một tên tộc nhân dị tộc, đem thân thể hai người bọn hắn, dính vào làm một, mở ra làm hai phần. Sau đó, hắn rút mỏ ưng ra, trên thân lại trúng thêm ba đạo hắn, bận tiếp tục, dùng mỏ ưng sắc bén công kết tên cuồng đao nhẫn kìa. Tay hắn đã đứt, cánh đã gãy, chứ còn cách công kết nguyên thủy nhất này mà thôi. Nhưng thân thể hắn thủy chung cũng không thể nhút nhích thêm được nữa, giống như một con núi hùng vĩ dùng chính thân thể của mình đã bảo vệ hùng khai Sơn đang nằm hôn mê trên đất hắn nhất định không cho bất luận kẻ nào có thể công kích đại ca đang hôn mê của mình trên thực tế vì sự điên cuồng của ưng vườn mà hiện giờ phía dị tập chỉ còn sót lại năm tên cuồng đau nhẫn hiện tại bọn chúng cũng đang lâm vào trạng thái điên cuồng năm người trong đó có ba người là có tu vi thánh hoàng mà lần lượt không thể vượt qua được một có chim đã bị trọng thương chỉ còn chút hơi tàn thực sự không giết nổi hắn sao? đau muối như mưa, ơn vương trung chảy trong biển đau. trên người của hắn hiền giờ đã sớm không biết cảm giác đau là gì. hai mắt của hắn mơ hồ, hai con mắt đã từng có lúc nhìn xa vô cùng, rõ ràng hiền giờ không ngờ lại không thấy được rõ ràng hình dáng của địch nhân ngày trước mắt. nhưng trong tim của hắn gào thét lo lắng. tứ ca, tứ ca, tỉnh lại đi, tứ ca. phốc phốc, trước cuộc, năm thanh đau. Từ trên 5 phương hướng khác nhau, đồng thời cấm vào vị trí yếu hại trên thân thể của Ân vương. Trên đầu hai thanh, xuyên thẳng vào hộp sọ, trên ngược hai thanh, tâm thẳng vào trái tim, đan liền một thanh, tâm thẳng vào phía sau lưng hắn. Ân vương cả người chấn động, bỗng nhiên giống như một trụ cột, thân thể hắn góc tóc di chuyển, sau đó đột nhiên dừng lại. Con mắt đã từng lé lên kim quang, hiện giờ không ý thức được, nhìn lên hai thanh đau trên đầu mình, sau đó nhìn vào vị trí trái tim mình, ánh đau sáng như tuyết. Ân vương đột nhiên bi phận khóc lên, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chạy xuống, đồng lại ở hiếp hầu, sau đó không ngừng chạy máu. Ân vương hiện tại đang khóc vì vô vọng mà khóc, hắn không sợ chết, hắn không khóc cho chính mình, bởi vì hiện giờ, những vết thương trên người hắn đã đủ cho hắn chết mấy lần rồi, thậm chí mấy chục lần. Chết không đáng sợ, không đáng để khóc, nhưng hắn vẫn đang khóc bởi hiện tại, còn vấn đề của mình đang nằm đó, không ai bảo vệ. Giờ phút này hắn đang vật lộn cố gắng, chính là bởi vì một chút lòng tin bảo vệ quân đệ cuối cùng của hắn, nên hắn mới có thể còn sống sót đứng đầy. Ta đi rồi, ai bảo vệ tứ ca của ta? Hắn đột nhiên dùng hết khí lực cuối cùng của bệnh, khang giọng hét lên. Ta không thể chết được, ta chết thì tứ ca của ta phải làm sao? Tứ ca, tứ ca, quên mau tỉnh lại đi. Đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi. Được không? Ta không chịu nổi nữa rồi. Ý thức của ưng vương dần dẫn lâm vào trạng thái mơ hồ, lời nói càng ngay càng lộn xộn, lúc thì gào lên, lúc thì thì thào tự nói. Thậm chí, giữa lúc đó, hắn còn đang hy vọng hùng vương không tỉnh lại, là đang giả vỡ bất tỉnh để trêu chọc hắn. Năm thanh Trưởng đau một lần nữa được rút ra khỏi cơ thể ưng vương, còn mang theo một chút nhiệt huyết của Nam Nhi trong đó. Thân hình ưng vương lụn lầy nhưng vẫn như cũ không đổ xuống. Hai con mắt. Vẫn còn mang theo cụ hận vô hạn, mang theo tiếc núi cũng lo lắng. Nhìn về phía trước, vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này trên người của hắn có một cổ khí tế vương giả, tàn sát thiên hạ. Tuy rằng đôi cánh của hắn không còn nữa, tuy toàn bộ thân thể của hắn không có bộ phận nào còn nguyên vẹn. Tuy rằng, bản thân hắn, mùi phần, thì đã dập nát đến bảy tám phần. Nhưng hắn đứng đó, duy trì một tư thế đó, tư thế chiến đấu, trong mắt mọi người, hắn vẫn là ân vương bấy lượng trên trời cao. Là vương giả chứ không trung, là bá chủ tuyệt đối của bầu trời, Ngay cả giờ phút này, cho dù hắn đang ở trên mặt đất. Ân vương, gầm nhẹ một tiếng, không ngờ lại bước từng bước lên phía trước, Ánh mắt gắt cao nhìn vào thân năm người còn lại, Trong ánh mắt, chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn hung bạo, Sinh mệnh của hắn chính là ở đây. Tự hụ cảnh cáo trước mặt địch nhân, không được phép, Vĩnh viễn không được phép làm tổn thương quân đệ của ta. Năm tên quần đao thiên nhẫn đột nhiên cảm thấy, trong linh hồn mình đột nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi không tạ tổng cộng năm đại cao thủ được không hẹn mà cùng đồng thời lui về phía sau từng bước ông vương tiếp tục tiến lên từng bước trong hai mắt của hắn vẫn hiện lên vẻ tàn khốc cùng chiến ý vô tận sát khí không ngừng từ trong người phát ra năm tên tập nhân dị tộc lại thối lui từng bước một một người trong số đó rốt cuộc không tự chủ được bởi trung dậy bọn hắn thân Có thể trở thành quận đao nhẫn, tự nhiên sớm đã trải qua ngàn vạn chiến dịch, nhưng lại chưa từng gặp người nào đáng sợ như vậy. Một huyền thú đáng sợ như vậy. Đối diện với kết cục thảm khốc như vậy, thế nhưng bọn hắn lại không dám tiến lên từng bước. Hết thảy, đều sợ hãi vì chiến ý vô tận của ưng vương. Chiến ý, mong muốn bảo vệ quân đệ của mình đến chết cũng không đổi tuy chẳng biết rõ chỉ cần tiến lên một bước chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ấn cho ân vương ngã xuống đất để cho hắn vĩnh viễn không đứng lên được nhưng trước cuộc không biết tại sao năm tên cao thủ nhất đẳng không một tên nào dám bước cha một bước này số cuộc ngậm máu tươi ở trong cổ họng ân vương cuối cùng cũng phun ra ướt đậm mạnh đất dưới chân hắn sau khi phun ra một gậm máu tươi cuối cùng ân vương cũng đã tiến thêm một bước đã là bước thứ ba rồi Nhưng chân của hắn mới nhất lệnh là dừng lại ở trên không trùng, cứ như vậy lặng im bất động, giống như đã hóa thành một pho tường vĩnh hằng. Quỳnh đệ Chân ưng vương, dừng lại giữa không trung cứ như vậy mà bất động đứng đó, tự hù đã hóa thành một pho tường cổ xưa vĩnh hằng. Chỉ có đầu của hắn vẫn còn đang ra sức chậm trải quay đầu lại, nhìn tứ ca của hắn đang lặng lặng nằm trên mặt đất tuyệt vọng nổi. Ta thật sự lo lắng à. Tứ ca, mau tỉnh lại. Ta thật sự không chịu được nữa rồi. Ân vương tuyệt vọng nói một tiếng. Trước cuộc chính hắn cũng không nghe được hiện tại mình đang nói gì. Sau đó hắn lại cuối thấp người bước tiếp. Tiếp đó thân thể hắn đột nhiên đổ gục trên mặt đất. Không có bất kỳ một tiếng động nào. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cùng lo lắng mệt mỏi. Tử cả, ta không bảo vệ được quên nữa rồi. Ánh mắt của ưng vương tràn ngập bi thương cùng tiếc núi và lo âu. Cứ như vậy mà dừng lại. Hồn Phương vẫn lặng lặng nằm tại nơi đó, đối với hết thảy sự vật xung quanh hoàn toàn không biết gì, hắn thật sự quá mệt mỏi, thân thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, cực kỳ cạn kiệt, thiền kiếp dán xuống, phương văn đánh vào đầu hắn cơ hội muốn rút cả xương cốt của hắn đi. Tại một chỗ bình yên, linh hồn của hắn tự hù, đang trong chơi, trong hư không, dường như có một cái gì đó không nhớ rõ, bắt không được nhìn không thấy, hắn hiện tại chưa muốn đánh một giấc, cái gì cũng không quan tâm đến. Cái gì cũng không để ý, mà ngủ thiếp đi. Nhưng vào lúc này, tự hụt có một tiếng nói đau xé tâm can đang gọi hắn. Tử ca, tỉnh lại đi. Tự hụt như là cụ đệ, ân vương đang gọi mình. Hùng vương bỗng trở nên chấn động. Hùng ca sơn cố gắng như thế nào cũng không mở mắt ra được. Hắn liên tục cố gắng nhưng hai mi mắt của hắn nặng nề, giống như bị đuối đệ. Quynh đệ của ta, quynh đệ của ta đang gọi ta. Hùng ca sơ nghĩ đến tình trạng hiện giờ, không khỏi lo lắng giúp cạn lực lượng của bệnh để đứng lên nhưng không hề có một chút phản ứng nào. toàn thân mềm nhũn giống như là một tấm vải vậy. tứ ca, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ta không chịu được nữa rồi. lại là tiếng nói của ưng Vương đang vang vọng bên tai hắn. trong lòng của Hùng khai Sơn không ngượng gạo thét cùng lo lắng dẫy dùa. cứu đệ, cứu đệ, trước cuộc ngươi đã gặp chuyện gì? cố đệ, tứ ca đến cứu ngươi đây. tứ ca, lập tức đến ngay. Đúng lúc này, trong đầu Hùng Khai Sơn giống như xuất hiện kỳ tích, hiện lên hình ảnh ưng vương. Hắn hình như đang nhìn thấy vị quân đệ của mình, một thân đầy mẫu. Con mắt mơ hồ không khỏi khiến cho lòng hắn hoàng đau, đau đến tận lục phủ ngũ tạng. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bị nghẹn náp thành ngang mảnh nhỏ. Ưng vương đang tuyệt vọng nhìn hắn, dùng thách nam gần như không nghe thấy, khẽ mấp máy mùi, gian nàng nổi. Tứ cả, tính lại đi. a à... Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên, hắn rút cuộc cũng đã tỉnh lại, ở thầy các quan trọng trong chiến trường, thành công vượt qua lùi kiếp, bị lôi kiếp banh kích vào đầu, Hùng Vương vẫn không ngờ, lại tỉnh lại, như có kỳ tích. Nhưng hắn vừa mới tỉnh lại, ánh mắt lại mở to đến cực hạn, khóe mắt muốn nước cha. Một cụ bi phẫn không nói nên lợi như một cơn sóng điên cuộn bọt vào trong tim hắn, trước mắt hắn hẳn là một mảnh đen kịch. Một thân hình vĩ đại đang lặng lặng thủ hộ trước người hắn, vẫn không có chút nhúc nhích. Từng luồng máu tươi tí tách chảy xuống, từ trên thân người hắn không ngừng tràn ra. Giờ phút này, đổ lên người của hụn khai sơn, khi hắn tỉnh lại gầm lên một tiếng khiến cho tập nhân, vì tập xung quanh sợ đến mức trung người. Nhưng người thủ hộ cho hắn, tại sao lại đứng bất động như thế? Vì cái gì mà đứng im như vậy? Hắn quay đầu nhìn một cái, tại sao thân mình lại quen thuộc như vậy? Quynh đệ mình không có ai có thân hình như vậy, có chút giống lão cử. Quả thật có chút giống hắn, hắn cũng không có đôi cánh trọng như lão cử nhà chúng ta. À, không có cánh. Một suy nghĩ đáng sợ trong đầu hắn dần dần hiện lên, Hùng Khai Sơn đột nhiên cảm giác trái tim của mình co trút lại. Một sự đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời, đột nhiên dâng lên trong lòng hắn. Hắn từ từ đứng lên, từng bước từng bước tiến đến, nhìn kỹ thân ảnh trước mắt hắn, đột nhiên hắn cảm thấy trời đất như tối xàm. trong phút chốc. Hắn cảm giác như có vô số thiết trụy to lớn, đánh vào đầu hắn, đang điên cuồng gõ vào đầu hắn, đẹp thân thể của hắn, đầu hắn, trái tim của hắn, còn cả linh hồn đều dập đát. Cử đệ! cử đệ! Không! Hùng Khai Sơn không dám tin vào mắt mình, hắn lấy tay, dùi hai mắt, sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm lên một tiếng. Người trước mặt hắn không ngờ là vua của không trùng, cử đệ là cử đệ ưng vương của hắn. Một cầm máu tươi chọn trẻ Từ trong miệng hắn phun trà Thân thể của ân vương không tròn vẹn Vẫn như cũ, lạnh lùng đứng đỏ Hai mắt hung dự cố chấp Thân hình vẫn duy trì trạng thái nghiêng về phía trước Tự hộ tùy thời có thể xong lên Hắn vì bảo vệ quân đệ của hắn Làm ra sự công kích trí mạng sắc bén nhất Cố đệ Hùng Khai Sơn trung chạy Chị hai tay ra Muốn ôm vị quân đệ trước mặt hắn Ôm vào thân thể Đã dần dần lạnh như băng của quân đệ nhưng hắn không giảm, hắn sợ, hắn sợ rằng làm như vậy là quấy chạy vị quynh đệ của mình an nghỉ. Quân đệ, tiểu ân. hùng ca sơn ngửa mặt lên trời bi phẫn, thì cảm giác trái tim của mình giờ phút này đã vỡ ra từng mảnh. Bản thân hắn so với ân vương lớn hơn hai mươi mấy tuổi, hắn còn nhớ trọ, vào khoảng thời gian gũ đệ sinh ra, hắn vẫn là một con gấu nhỏ ngồi sõm trước hang ổ của hắn, nhìn thấy một ít trứng của chim ưng màu trắng ngà. Tò mò nghe thanh âm mổ mổ từ trong trứng truyền ra, sau đó vỏ trứng đột nhiên vỡ ra, sau đó một cái mỏ sắc nhỏ, nhỏ nhắn xuất hiện. Sau đó, một con ưng nhỏ nhắn, cả người vàng ươm, ướt sủng xuất hiện, giống như là một con gà nhỏ mới sinh ra vậy. Ánh mắt sợ hãi tò mò, tò mò đánh giá vật thể trước mắt hắn. Đó là ánh mắt đầu tiên của cụ đệ, đã là quên đệ của ta thì suốt đời là quên đệ, mà cho đến khi cụ đệ dần dần trưởng thành, có thể bay lượng dần dần tiến dài trở thành huyền thú cụ cấp rồi lên đỉnh có thể hóa hình không ngờ bao nhiêu năm tháng sống chung cùng nhau cuối cùng lại có một ngày khiến cho người ta phải hoài niệm cho đến nay trong mấy việc quên đệ mình cùng Hổ phương hợp nhau nhất bởi vì tính tình hai người được phóng khoáng lộ mạng cùng với cụ đệ còn chưa biến hình suốt ngày ẩm ẩy suốt mấy trăm năm cơ hộ là nửa đời người thậm chí mãi cho đến hôm nay Không lâu trước đó, hắn còn vẫn âm mấy đùa cợt với nhau. Hùng vương, từ từ hồi tưởng lại, từng đoạn tí ức. Hắn còn dở trọ, suốt dọc đường, hắn ngồi trên lưng ưng vừng trong lòng hai người đều như lửa đốt. số tiểu ẩn, sao ngươi lại bay chậm như vậy? Tới lúc nào, mới có thể đến thiên trụ sơn? Sao ngươi không bay đi? Con mẹ nó, ngươi xuống dưới mau cho ta. Một mình ta có thể bay nhanh gấp đồi, ngươi cả người, cả đào. Nặng gần hai ngàn cân đó, chó má, quá thật là chó má mà. À, hay là ta đem thanh đao này ném xuống, chứ đem theo kiếm thôi nhé. thối lắm, thanh đao này tuyệt đối là lợi khí, đại chiến đang trước mắt. Người nói những lời vô nghĩa này làm gì, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không có một chút tiến bộ nào. Lão tử là tứ ca của người đó, người mắng ta không bằng mẫu thân mắng ta cả đời, người thật sự không biết lý lẽ mà. Lý lẽ cái đầu người. Nhớ đến đây. Hùng cai sơn chơi lệ. Tiểu ơn à, tiểu ơn, tứ ca thật muốn cùng với ngươi tranh cãi một trận à. Tâm tư hắn hiện giờ, tự hồ vẫn đang hồi tưởng về khoảng khắc, hát ngồi trên lưng của ưng vương. Nghe thấy thanh âm ngưng trọng của hắn. Tứ ca, trận chiếc này là trận chiến sống còn với chúng ta, ngươi ngàn vạn lần không nên lỗ mạng, cho dù ngươi rất khỏe như thế nào, nhất định cũng sẽ có lúc không chịu nổi, không ngăn nổi bọn chúng. Hùng vương cười ha ha, chủ đệ! tứ ca hiểu được mà. bất quá người yên tâm, người cũng phải tự bảo vệ lấy chính mình. yên tâm đi, tứ ca chỉ dụ liều cái mạng này cũng nhất định dẫn người trở về thiên phạt. thối lắm, ân vương phẫn nộ rồi đứng lên. ai muốn người dùng cái mạng này để liều? người đang nói chuyện suối quẩy gì đó. nói xong, ân vương cúi đầu trầm mặt không nói gì. khi đó sương mù bay qua bên cạnh hắn, hùng vương chợt thấy vui vẻ thoải mái, nhìn lung tung không nghe rõ ân vương nói cái gì. hiện tại hội tưởng lại. Hùng ca sơn chỉ cảm giác như hiện giờ, đầy sương mùi dưới chân. Tiếng gió phi vụ bên tai vụ vù, vù bên đại hẳn, nếu như mình lúc trước. Hắn không nghe rõ trạng câu nói kia của ưng vương thì hiện tại câu nói đó như xét đánh vào tai hắn. Tứ cả, ta cho dù là liệu cái mạng này cũng sẽ vĩnh viễn không để cho người phải chết. Hiện giờ, ân vương dùng tính mạng của mình để thực hiện lời thề này. Bất luận là kẻ nào bị thương nặng như vậy, sớm đã phải chết mấy trăm lần. Nhưng vị ưng vương kiêu ngạo của thiên phạt này lại cố gắng chống đỡ, không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, mà kiên trì đứng vững. Một bậc chống đỡ cho đến khi hụn vương tỉnh lại. Không có gì kỳ quái cả, vì quýnh đệ của ta, ngay cả ta, cho dù chết cũng không cho phép kẻ khác làm tổn thương hắn ngay trước mặt ta. Quýnh đệ, quýnh đệ, quýnh đệ. Quýnh đệ chính là như vậy, sinh tử không rời. tha rằng người chết là ta, cũng không cho người chết. Ta chẳng người chết trước là ta, ta cũng không muốn nhìn thấy quân đệ của ta bị tổn thương ngày trước mặt ta, đó mới chính là quân đệ. Hùng ca sơn bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Cứu đệ, cứu đệ, là tứ ca làm liên lị đến ngươi, tứ ca vốn quyết định bảo vệ ngươi, nhưng cuối cùng, chính ngươi lại dùng tính mạng bảo vệ ta. Hiện giờ, ngươi cứ như thế mà đi, làm cho tứ ca ta làm sao chịu nổi, bảo ta làm sao mà chịu nổi đây. Thời gian hai người ở cùng một chỗ, không có lúc nào là không đấu khẩu, nhưng Hùng Vương cũng chưa bao giờ giận hắn. Hắn biết đây mới chính là tình cảm quân đệ chân chính. ân Vương thường không thích nhiều lời, đối với người khác hắn một bậc im lặng, nhưng đối với chính mình mà nói không hết. Thao thao bất tuyệt, chi tiết truyền sát không thành thép, ta nói ra một câu, hắn trả lại một câu, trừ phi là huynh đệ, ai sẽ làm điều nực cười trái với tính cách của hắn như vậy. Ngay chính bản thân mình, đôi khi quả thật trước cờ, quả ngu ngốc, hại cho ưng vương luôn phải lo lắng quan tâm hắn Mỗi một lần, mỗi khi hắn có chuyện ân vương là người đầu tiên chửi bới xong lên đòi lại công đạo cho hắn trước tiền Vô luận là chuyện gì cũng vậy Vô luận là hắn đúng hay sai Hôm nay cũng vậy Lão cũ, tiểu ưng Vì bảo vệ hắn, liền ở trước mặt hắn Chống đỡ đến giọt máu cuối cùng Vì chính mình mà chống đỡ đến giọt máu cuối cùng Ngay cả hắn hiện tại đại chết Nhưng thân thể của hắn vẫn đứng yên nguyên đó, bảo vệ ta, lo lắng cho ta. Trước cực Hùng Khai Sơn có một vùng đỏ tươi, dính như keo, thật là bắt mắt. Đây chính là máu của cụ đề, đây chính là máu tươi của cụ đề à. Ánh mắt Hùng Khai Sơn đột nhiên giữ tận đến cực điểm. Máu của cụ đề tuyệt đối không thể chảy vụ ích, tuyệt không thể chảy vụ ích. Cửu đề, cụ đề à. Tứ cả, thật có lỗi với người. Nếu như ta có thể tỉnh lại sớm một chút, chỉ một chút thôi cũng được rồi. Nhìn thấy với tương trạng dịch cho người ân vương, ngay cả đôi cánh mà hắn coi trọng nhất cũng mất đi. Bốn phía đều là lông vũ của hắn, xa nhất là bươi trường cũng có. Hùng Khai Sơn đột nhiên cảm thấy khó thở, cố đệ vì bảo vệ ta, trước cuộc đã nhận lấy những gì, thường tế nặng như vậy, quá thua so với lăng trị cũng thê thảm hơn. Cố đệ! Hùng Vương, trước cuộc đau đớn kêu lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực của mình, nói ra hai chữ, khiến hắn đau quặn trụt càng. Thân thể ưng vương vẫn như cũ lành lùng đứng đỏ, đôi mắt dữ tận, vẫn hướng về phía trước như cảnh cáo. Hùng vương nghẹn ngào nổi, đột nhiên quay đầu lại hung hăng, nhìn năm tên cuộn đao dì tập cách đó không xa, thân sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh. Một sự bình tĩnh vô cùng khủng bố. Hiện tại có thể nhìn rõ cân xanh, đang đập đổi trên thái dương của hắn. Từng bước một, từng bước một đi tới. Hắn giống như là một con núi trọng lớn chậm rãi đi tới, bởi vì bức chân nặng nề sẽ làm cửu đệ của hắn trong cơn ngủ say sẽ tỉnh lại. Cửu đệ đã khổ cực cả đời, cả đời lo lắng cho ta. Hiện tại giờ phút này ta nhất định phải để cho hắn yên nghỉ, không thể để cho hắn bất luận cái nào quấy chạy hắn. Quyết không thể. Là các người là các người làm cửu đệ của ta bị thương sao? Tiếng nói âm trầm của hụn khai sơn vang lên, tự như một ngọn núi lửa, tích tụ từ lâu, tùy thời có thể bộc phát. Đã thương cụ củ đệ của ta, đúng vậy, chính là đã thường hắn. Cứu củ đệ của hắn không có chết, vĩnh viễn cũng không có chết. Hùng Khai Sơn trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu có người nào dám nói một chữ chết trên người cụ củ đệ của hắn, lão tử liền một đầu chém chết tùy hắn, ai cũng không ngoại lệ. Năm vị quần đau địa nhẫn đột nhiên cảm giác được không hiểu tại sao, linh hồn của mình đột nhiên trung chạy một nỗi khiếp sợ. Trước này chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn, giống như là áp lực của những ngọn núi trùng trùng điệp điệp đặt trong lòng bọn họ. Cảm giác như vậy, giống như là có một con thú đang gầm gừ bên trong người mình. Còn nữa, chính mình lại không có một chút năng lực phản kháng nào, vì thời đều có thể lấy mạng một cách dễ dàng. Tính mạng của mình không ngờ là không nằm trong sự khống chế của mình. Đúng thì sao? Một tên cuồng đao địa nhẫn cười lạnh một tiếng, nhưng thanh âm vọng lại. Đức Quảng giống như một tên mèo bệnh hoa khăn, thở dài nổi. Hai bên đối đầu với nhau, chẳng lẽ? Chẳng lẽ người không biết, bất luận là kẻ nào đã thương huynh đệ của ta, đều đáng chết, đáng chết. Hùng Khai Sơn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay tròn toàn thân, lấy tốc độ nhanh nhất. Khó có thể hình dung, một tay nắm lấy tay của vị tộc nhân hùng hăng ném hắn xuống mặt đất. Tiếp theo, đánh xuống một quyền, vào đan điện của hắn. Bịch một tiếng, cành phong theo một tiếng của hắn. Xuyên vào thân thể dị tộc Nồi tạng của nữ nhân dị tộc liên cuộn Lôi ra bên ngoài Mang theo đoạn gan Trước tiên hủy đi đan điện của hắn Để chán mất đi cơ hội tái sinh Đan điện bị hủy Bởi vậy nên huyện công trong chốc lát hóa thành cát bụi Nhưng người thì lại chưa chết Muốn chết sao Không dễ dàng như vậy đâu Bởi vì hiện tại Cái chết đã là một món quà vô cùng xa xỉ Đối với bọn chúng Gây ra tổn thương đối với quân đệ của ta Mà lại được chết một cách dễ dàng như thế sao? Nào có chuyện tình dễ dàng như vậy? Trong lòng Hùng Vương, hiện giờ, tràn đầy cảm xúc tàn bạo. Tiểu ơn, cửu đệ ta sẽ cho toàn bộ đám tộc nhân ở đây, bồi tiếp người lên đường xuống suối vàng. Hùng Khai Sơn trong lòng kiên định thầm nổi. Giờ phút này trong lòng Hùng Vương, chỉ có một ý nguyện là trút giận cho cửu đệ hắn, báo thu cho cửu đệ. Cũng chỉ có ý nghĩ như thế mà thôi. Thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn quỷ gì, chợt lé lên, lại một gã cuồng đao địa nhẫn ngã xuống trong tay hắn, hai tên dị tập cuồng đao địa nhẫn còn lại, đồng thời do hai thanh đao lên hướng về vị trí yếu hại của hắn mà, bổ một đao, thế nhưng hắn dường như không phát hiện ra. Hai thanh đao chuẩn xác, chém vào người Hùng Khai Sơn, đi sâu vào thịt ba phần, cũng chỉ ba phân mà thôi, sau đó chém cũng không vào. Hùng Khai Sơn đã trải qua sự thử thách của lôi kiếp thực lực, hiện giờ chân chính là cường giả thánh đôn đối với ba tên cuồng đao địa nhẫn tu vi thánh hoạn trước mắt này, tự nhiên trên lệch tu vi cực lớn, cách xa nhau một trời một vực không thể đông đếm được. Hai thanh đao này hiện giờ có thể đâm vào sau ba phân tịch da của hắn, quả thật là không dễ dàng gì. Nhưng chỉ một bàn tay to lớn của Hùng Khai Sơn cũng đã xuyên qua được hai thi thể của nam nữ dị tộc. Sau đó, hắn đem đang điện bóp nát. Tiếp đó tiện tay ném xuống đất, Sau đó nhìn về phía tộc nhân dị tộc, đang song song đứng cùng một chỗ. Hai mắt hắn đỏ trượt như màu mẫu, nhìn về phía ba tên cuồng đao địa nhẫn, đang đứng đỏ, trong mắt tràn đầy hận ý. Ba người thấy biến cố trước mắt đã sớm hồn bay phách tán, đột nhiên hét lên một tiếng, đồng thời chạy trốn. Nhưng mà tốc độ bọn họ hiện giờ trong mắt hụn vương, so với con sen cũng không kém là bao. Hụn vương dần dữ gầm lên một tiếng, thân thể liên tục chớp lên năm lần, liên tục bộc anh thanh vang dội trên người của hắn có thêm sáu vết thương. nhưng ba tên tộc nhân dị tộc này cũng bị đôi tay trần của hắn phá nát đan điện, ném về hai vị trí, hai người bị phế trước đó, tổng cộng năm tên cuồng đao nhẫn hiện giờ đều là phế nhưng, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. đánh bắt được thủ phạm đã thương ơn vượng, hùng ca sơn chầm trại đứng thẳng lên, xoay người. Hai mắt bị thương nhìn về phía Quynh đệ mình, hắn không dám quay đầu lại, càng không nở quay đầu, cho nên hắn quay đầu thật chậm, thật chậm. Thậm chí hắn đắc bông chợ lão cũ, chỉ đang cùng mình nô đùa thôi. Hắn đợi chính mình xoay người thật chậm lại, hắn sẽ độc nhiên nhào lên, dùng cái cánh của hắn, đánh mình một cái, chửi mình một tiếng ngốc tử. Nếu thật sự như vậy, Hùng Vương hoàn toàn có thể hạnh phúc đi ngất đi, cho dù mừng chết cũng không sao cả. Cũ Đệ Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, tứ ca ta nguyện ý, để cho ngươi mắt ta là ngốc tử cả đời. Tứ ca ta nguyện ý chết thay ngươi. Thà rằng chết thay ngươi, ngàn vạn lần, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại thôi, ngươi tỉnh lại đi. Hùng Vương cũng không biết, loại ý nghĩa này của hắn, chính là ý nghĩa vừa rồi của ưng vương. Tứ ca, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta nguyện ý chết thay cho ngươi cả vạn lần. Cho dù quay chậm lại như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải quay lại, Hùng Vương chậm trải quay đầu. Ân vương vẫn như cụ đứng đó, hùng vương chỉ cảm thấy như có một thanh loan đau đắm vào trái tim của mình, hắn đột nhiên gạo khóc, hắn khóc vì thương tâm, vì đau lòng, hắn ngồi sợm xuống, lấy tay ôm chặt đầu của mình, từng quyền từng quyền hung hắn đánh vào đầu của hắn. Ngươi, con gấu chết tiệt đầy, tại sao ngươi lại không có mặt lúc đó? Tại sao ngươi không cầm cự thêm một hồi? Ngươi thật đáng chết mà, ngươi mới chính là người đáng chết, con gấu đáng chết này, nhớt, nhớt. Hùng ca sơn gào lên một tiếng, kinh tâm đồng phách, tiếng khóc kia khó nghe đến cực điểm, nhưng làm cho mỗi người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng đau khổ. Tà áo trước người ân vương đã tách thành một đống vải vùng. Tà áo theo cơn gió khẽ lay động, hắn vẫn lạnh lùng đứng đỏ. Đối với mọi vật trên thế gian đều không có cự động đối với vị quân mà hắn đã từng khóc. Dùng chính sinh mạng bảo hộ cũng không có nửa điểm phản ứng. Thiên Phạt Tri Ưng Hiện tại, đã đi về cõi Vĩnh Hằng. Hùng Vương đột nhiên chóng to một tiếng trung động trời cao. Tức thì bầu trời u ám, rất nhiều cánh chim che ngang bầu trời, trăng ngập thiên địa. rất nhiều hắc ưng như mây đen che kín trời cao. Hùng Khai Sơn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy hiện tại chỉ còn có 800 chiến sĩ thiên phạt, bất kể tình trạng trọng thương nặng nhẹ ra sao, đều giữ nguyên đội hình. Càng không có một chút hoảng loạn. Từng con mắt giống như ưng vương lúc còn sống. Bình tĩnh mà lạnh nhạt. Mà còn có chút cổ chấp. Mấy tên giải con kìa. Các người còn đứng đó làm gì. Tính làm phản sao. Hùng Khai Sơn trống tao một tiếng đứng lên. Xuống dưới cho ta. Thanh Nam coi hắn đột nhiên nghẹn ngào. Sau đó khóc nổi. Màu xuống dưới cho lão tử. Hùng vương đã đoán được bọn chúng kế tiếp muốn làm gì. Đối mặt với thú vương. đau riết dạo. Đông đảo ưng thú. Lại hoàn toàn không có cảm xúc so với lúc trước, đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra. Một phiến mây đen trên không trung chậm rãi di chuyển, mặc dù trận hình có đôi chút rối loạn nhưng vẫn như cũ chậm rãi tiến về đội hình dị tộc, dẫn theo sự cău hận, với áp đực trầm trọng. Tuy chẳng di chuyển rất chậm nhưng không thể khinh thường. Thú vương tử, như người thân của chính bọn chúng chết đi. Thiên phạt chim ưng bất cứ lúc nào thủy chung cũng vẫn là quân đệ trong cùng tộc của mình đi theo. Là phương giả của không trùng, vô luận là đến nơi nào. Đại vương, chúng ta đều sẽ đi theo người, dù chết cũng không tự. Ơn thập nhất, ta khảo, con bạ ngươi, ngươi không nên hộ đồ, nhanh chấm xuống đây cho lão tử. Xuống dưới, xuống dưới mau. Hùng vương điên cuồng kêu to, gấp đến độ không ngỡ khiến cho bấu tươi ở trong cổ họng điên cuồng phun ra. Hắc ơn đầu lĩnh kia thẳng nhiên cúi đầu, liếc bắt nhìn Hùng ca sơn một cái, sau đó con mắt kiên định tập trung trên người đại vương của hắn. Yên lặng không một chút cảm xúc nào nổi. Hùng vương, ngươi không cần nói nữa, đây là việc của bốn tộc, đại vương đã chết, làm một mình mất mạng. Đại vương cần người của ngài đi theo bồi tiếp, vua của ưng tộc, cho dù xuống hoạn tuyền địa phủ, cũng phải tiện hô hậu ủng, không thua người khác. Một khi đây là vua, mãi mãi là vua, tôn nghiêm của bộ tộc không cho phép vương giả của một tộc ta ra đi, chúng ta muốn ra đi cùng với vương giả của chúng ta, bất kể là nơi chính tầng địa ngục cũng vậy. Chúng ta nhất định sẽ sát cánh cùng với đại vương. Thanh năm của hắn vô cùng bình thẳng, không có bi thường cũng không có thống khổ, lại càng, không mất hết niềm tin, tự hồ đây là một việc bé nhỏ có quan trọng. Thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn, vô lực, nhìn lên đàn ưng đang ngạo nghệ đứng đó, che lắp bầu trời, hắn chỉ cảm thấy tim của mình quặn lại, vô lực. Đều là tại hắn, nếu không phải tại hắn thì củ đệ cũng sẽ vĩnh viễn, một đi không trở lại. Đám quân đệ ưng tộc đại cũng sẽ không đi theo vương giả của bọn họ, đều tại hẳn. Hùng vương chạy nước mắt, nhìn đàn ưng trên bầu trời chậm trải di chuyển, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, quỵ xuống. Điên cuồng hướng về phía không trung dập đầu. Các vị quân đệ, các vị quân đệ, lão hùng ta van xin các người, cầu xin các người à, các người mau xuống đây cho ta. Trên không trung, có mười mấy con đang đồng cảm nhìn hẳn, nhưng tiên quyết nói. Hùng vương, ngài là vương giả thiên phạt. Muôn giận thiên phạt không ai có thể ngăn cản ngài cúi đầu, nhưng hiện tại xin thứ cho ta thất lễ, vương giả chúng ta, đang đợi chúng ta. Ta phải đi rồi, ta không thể để ngài ra đi một mình được. Xuống dưới hoàng tuyền, thu cú địch mới, chúng ta nào có thể, để cho ngài bị bắt nạt được. Đồ khốn, nơi này còn nhiều tộc nhân dị tộc như vậy, còn có đoạt thiên trị chiến, còn có. Tóm lại, hiện tại trên ngưỡng chúng ta, còn nhiều trọng trách, đồ hỗn trứng, ngươi ngươi ngươi, ta văn cầu các ngươi. Ta giết người đồ hỗn đáng này, các ngươi đều là huynh đệ của ta, sao ta có thể để cho các người ra đi như vậy? Xuống đây đi! Hùng Khai Sơn dập đầu như giả tỏi. Hiện tại, nói năng lộn xộn, không biết mình đang nói cái gì, bồ dạng sắp khóc tới nơi. Một đời vương giả thiên phạt bình sinh chưa bao giờ đổ lệ, chưa từng quỳ gối một lần trước mặt ai. Nhưng giờ phút này, toàn bộ phá lệ, toàn bộ chiến sĩ ưng tộc không nghe theo lời hắn trở về. Vương giả bổn tộc trong lòng bọn họ. Đều là sự tồn tại vô cùng cao quỷ, có một địa vị không người nào có thể thay thế được. Thật xin lỗi, đoạt thiên chi chiến đối với chúng ta hiện giờ, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sự sinh tồn của thiên hạ đối với chúng ta, cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ngày hôm nay, đến đây, cũng là vì vinh quang của thiên phạt, sự huy hoàng muôn đời của huyện Tú, đuổi theo vương giả chúng ta, oanh oanh liệt liệt đại chiến thống khoái một hồi. Trừ việc đó ra, không có ý nghĩa nào khác nữa. Hiện giờ vương giả của chúng ta đã ra đi chúng ta tự nhiên cũng sẽ phải bồi tiếp ngài. Sự tù vong của thiên hạ trong mắt chúng ta, thậm chí còn kém một sợi tóc của đại vương, bọn hắn không xứng để so sánh với đại vương. Ân tộc chúng ta kêu ngạo, tự hào thống trị bầu trời, chúng ta chiến đấu chỉ vì quan vinh của ân tộc, chỉ vì một bên ân vương mà chiến đấu, chúng ta cần làm cho đại vương của chúng ta. Dù đang ở đời suối vàng, cũng vì chúng ta mà kêu ngạo. Ân thập bác, lạnh lùng nổi. Hùng vương đại nhân, ngày hôm nay hùng tộc Các vị kề vai sát cánh với huynh đệ chúng ta, chúng ta hẹn gặp kếp sầu. Nhân tiện, cho chúng ta một lần nữa. Vị thiên phạt tiếp tục làm bá chủ bầu trời một lần cuối. Đại vương, ngài đi chậm thôi, chờ chúng ta cùng đi với. Sau khi nói xong những lời này, ưng thập thất, không nói nữa, cũng nhìn lên nữa. Tổng cộng 800 con ưng, đồng thời phát ra tiếng kêu trọ to, một tiếng ngâm nga kéo dài, xuyên qua mây mụ, lên thẳng 9 tầng trời ngay sau đó, tám trăm con huyền ưng lượn thứ hai lại ngửa đầu thét dài, vòng vần biển sắc. ưng thập thất đứng đầu đột nhiên ngẩng đầu lên rồi bay cao lên trên, dáng vẻ bệ nghệ mà kiêu quyết. tám trăm huyền ưng phía sau hắn đồng thời vọt theo, trực tiếp đâm xuyên qua tầng mây. đợi cho đến khi bay đến độ cao cực hạn, đàn chim ưng trên không trung đã biến thành những chấm đen lì tỳ. ưng thập bát đang dẫn đầu bay lên đột nhiên dừng lại. tiếp theo hắn mang theo tiếng xé gió thề lường, Xuyên phá tận mây, cá người chớp sáng, màu vàng, lao về phía dưới. Đại vương, ta đến đây, người có thể nào, lại không mang theo ta đi. Chúng ta đã từng nói qua, chúng ta sẽ đi theo người đến đời đời kiếp kiếp. Dùng máu làm vật dẫn, thiêu đốt cả linh hồn. Đây chính là tuyệt kỹ thuộc vào hàng cấm kỵ của ưng tộc. Mỗi một lần thi triển trà, cần có một trăm tên huyện ưng cựu cấp, hợp lực mới có thể thi triển trà. Một khi thi triển trà, thì chính là cùng chết với địch. Quy luật to lớn của nó vượt qua huyện thú tự bạo, đây cũng là phương thức duy nhất mà đội ân vương hộ vệ dùng để tuyển đưa vương giả cố tộc chỉ có những vương giả ân tộc vĩ đại nhất qua các thời kỳ mới có thể hưởng thụ đại ngộ này. Trước đó, ngàn năm trước chuyện như vậy cũng chỉ từng phát sinh một lần bà thôi, một lần cách đây 8.000 năm. Không để na, Hùng Khai Sơn tràn ngập tuyệt vọng, điên cuộn kêu lên một tiếng, cả người không ngừng trung dậy. Vào giờ phút đầy, người muốn chết nhất chính là hắn, người muốn bụi tiếp quân đệ của mình ở suối vàng, chính là hắn. Nhưng hắn không thể chết, nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành, nên hắn chưa thể chết. Phía sau hắn còn hơn một ngàn quân đệ hùng tộc, còn sống sót đang nhịn hắn. Hùng Khai Sơn tin tưởng, chỉ cần một khi mình chết đi, hơn một ngàn chiến sĩ hùng tộc, đông dạng cũng sẽ như đám huyền ưng đó vậy, bọn chúng sẽ đi theo mình. Còn về phần đoạt thiên chi chiến hay là thiên hạ muôn dân gì đó, đối với bọn hắn không quan trọng. Đây chính là sự trung thành tuyệt đối trong tộc. Duy chỉ có huyện thú mới phát sinh chuyện như vậy, liều lĩnh như vậy, kiêu ngạo như vậy, còn có chút si ngốc nữa. Cho nên, Hùng khai Sơn có thể chết được, ít nhất, vào lúc này cũng không thể chết được. Nhưng hàm trang của hắn hiện tại là muốn cắn nát môi dưới của hắn, nước mắt cùng với máu tươi chảy ra, hai mắt hắn đẫm lệ, tâm can đã muốn đứt thành từng mảnh.